Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chở một ngày nắngang tác diệp Chi Linh Người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế sục ngồi trên giường lúc Tiêu Tình quyết định đi tắm một cái suýt tính Bước ra khỏi phòng tắm, lúc ấy cô mới hạ quyết tâm nhấc điện thoại của khách sạn, nhấn dãy số trên mục sấy. tiếng tut chờ kết nối, Tiêu Tình có chút căng thẳng, nắm chặt ống nghe. Dù sao thì Xi Sen đã nói có khó khăn gì có thể tìm anh ta, cuộc điện thoại này cũng không coi là làm phiền. Hello? Giọng nói chuyển qua ông nghe hết sức trầm lắng. Rõ ràng là người đàn ông đã giúp cô rất nhiều trong ngày hôm nay Tiêu Tinh vội vàng cười nói Chào anh, si sen, tôi là Tiêu Tinh đây Anh vẫn nhớ chứ, chính là Tiêu Tinh mà hôm nay anh đã đưa đến khách sạn Nghe tiếng cười vui vẻ bên tai Việc thái xương của thầm quân tắc bắt đầu giật giật sữ xội. Những người tên là Tiêu Tinh trên thế giới này rất nhiều Nhưng tiêu tinh kỳ quái mà hôm nay gặp Thì chỉ có một mình cô Lại còn hỏi người ta có nhớ hay không Sao có thể không nhớ được Phải gọi là khắc cốt ghi tâm Thẩm côn tắc im lặng một lúc Giọng nói hết sức bình tĩnh Ừ vẫn nhớ Tiêu tinh đang chần chờ Không biết phải mở miệng như thế nào Thì đột nhiên nghe thấy đối phương dịu dàng hỏi Sao thế Buộn thế này mà vẫn chưa đi ngủ Tìm tôi có chuyện gì không Tiêu tinh ho một tiếng quay về chủ đề chính Là thế này, điện thoại của tôi hết pin Lúc đi ra cửa, quên không mang sạc Muốn hôm nào đó đi mua một cái Anh có biết gần đây có chỗ nào bán sạc điện thoại không? Quên sạc điện thoại, cô có thể đoạt hơn một chút Chỉ mang sạc điện thoại, đừng mang điện thoại nữa Trong lòng thầm khuôn tắc đang chê cười cô nàng tiêu tinh đoạc vị Nhưng ngoài mặt thì cố làm sơ vẻ bình tĩnh, khẽ nói Điện thoại của cô là loại nào? Nokia, loại loại nào tôi quên mất rồi, anh chờ chút để tôi đi kiểm tra Điện thoại của mình là loại nào mà cũng không biết Khi nào quên cả tên của mình thì cô sẽ trở thành người hoàn hảo đây thập quân tắc kiên nhẫn chờ đợi, chờ một lúc rất lâu Bên tai mới vang lên giọng nói buồn sầu của tiêu tinh Xem hãng điện thoại ở đâu? Tôi sắp tháo cả điện thoại ra rồi Mà không thấy ở đâu viết cả thẩm quân tắc có chút đau đầu Cô mua điện thoại ở đâu Có mang quần hướng dẫn sử dụng đi không Chiếc điện thoại này Là anh tôi tặng Tiểu tình khẽ lầm nhầm Anh ấy cũng không nói với tôi là loại gì Đúng là phục sát đất Nếu không phải có sức chịu đựng phi thường Thì quả thực lúc này thẩm quân tắc rất muốn Thò tay qua đường xây điện thoại Để bóp cổ cô Những cái như hướng dẫn sử dụng Tôi chưa bao giờ đọc cả Dù sao thì điện thoại vào tay 2 ngày là biết dùng Tôi cũng không mang hành lý nhiều quá Giọng điểu của tiêu tinh nghe có vẻ rất vô tội Tính toán với cô ta là gây khó dễ cho mình thẩm quân tắc Thầm nhắc đi nhắc lại câu đó trong lòng Kiểm chế hỏi Tôi đã nhìn thấy điện thoại của cô Là loại Nokia N73 màu trắng Có phải không? Đúng rồi, đúng rồi Tiêu tinh gật đầu như gà mồ thóc Con mắt của anh thật là lợi hại Đúng là loại đó không sai Hôm trước tôi còn đau phần mềm Lúc nãy anh vừa hỏi tôi căng thẳng quá nên quên mất Thầm quân tắc lại bắt đầu đau đầu Anh phát hiện tiêu tinh lúc nào cũng có thể thách thức giới hạn chịu đựng của người khác Anh không thể làm gì được cô Khắc tinh mà lúc nào cũng tương khắc như thế này Quả thực rất khó tìm Nhưng anh lại gặp phải Sao mà đen thế không biết Sao anh không nói nữa? Tiêu tình khẽ hỏi. Không có gì. Thầm quân tắc khẽ ho một tiếng. Hạ giọng nói. Sạc pin tôi mua giúp cô. Hôm nào đó sẽ mang đến cho cô. Cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Thầm quân tắc ngắt lời cô. Ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon. Ừm. Uhm, chúc ngủ ngon. Giọng nói của anh ta mang một vẻ xịu dàng rất kỳ lạ khiến Tiêu Tinh cảm động, đến nước mắt lưng tròng, nói năng lộn xộn, đến tận khi cô ôm cối nằm xuống giường, tâm trạng kích động vẫn không thể lắng xuống được. Cuộc đời cô đầy sẫy xui xẻo, không ngờ lại gặp được một người tốt như vậy, đây đúng là kỳ tích. Người ta thường nói, vô duyên vô cớ trao ân tình, không phải hiếp xâm thì là cướp bóc. Nhưng người đàn ông này, bề ngoài anh tuấn không nói làm gì, Lại còn có một trái tim lương thiện Thích giúp đỡ người khác Không cần báo đáp Quả thật là hiếm có Đúng là tấm gương sáng cho những kẻ lòng xạ đen tối học tập Tiêu tình khen ngợi suy sen hết lời Nhưng không biết rằng lúc này Thầm quân tắc đang cùng em trai Bảnh mưu tinh kế Để lừa người hồ đồ như cô Dĩ nhiên Nhìn thấy cảnh tượng anh trai xà bộ Chàng trai sự sàng dỗ rành tiêu tinh đi ngủ vẻ mặt của Thẩm Quân Kiệt có chút biến dạng. Đợi đến khi anh trai tắt máy, anh ta mới không kìm được, run run khóe miệng và nói: "Anh cũng giả tạo quá đây, cách anh nói buồn nôn đến nỗi em cũng nổi hết cả da gà." Thẩm Quân Tăng cau mày, ta không buồn nôn là được. Thẩm Quân Kiệt nhìn anh với ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới nói: thật sự muốn em tìm diễn viên đóng giả để anh lừa Tiêu Tinh." Thẩm Quân Tăng gật đầu. Sau đó lại tìm một diễn viên đông giả tiêu tinh để lừa ông nội thẩm quân tắc cao mày nhìn anh ta Lẽ nào chú có cách nào hay hơn Cái này Thầm quân kiệt trần trừ nói Tách ông nội và tiêu tinh Tấn công từng người một Cách này rất hay Nhưng chẳng may hai người gặp nhau Thì sao chẳng phải hậu quả Sẽ đáng sợ như sao hỏa đâm vào trái đất sao Anh sẽ không để cho Cái chẳng may ấy xuất hiện Thầm quân tắc bình tĩnh nói Chú cứ làm như anh nói Tìm hai diễn viên Tốt nhất vài nữ dịu dàng một chút Phù hợp với hình tượng tiêu tinh trong lòng ông nội vài nam tốt nhất là để tiêu tinh Ghét đến nỗi không muốn gặp mặt lần thứ hai Thế thì quá dễ Tìm một tên quân đồ ngoài đường là xong Thầm quân tắc xa sầm mặt xuống Cũng không cần phải làm bại hoại danh tiếng của anh thẩm quân kiệt vỗ vai anh trai Buồn sọc nói Anh nói thật nhé Vốn dĩ danh tiếng của anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Huống hồ trong lòng tiêu tinh, anh là kẻ xấu xa, không chuyện gì là không làm. Nói rồi, anh ta nhanh chóng trốn qua hiện trường trước khi anh trai nổi nóng. Hai hôm sau, Thẩm Quân Kiệt đưa diễn viên mà mình đã tìm được đến phỏng vấn. Chàng trai trước mặt rất đẹp trai, không hổ là học ngành diễn viên điện ảnh, rất có dáng vẻ của ngôi sao. Chỉ là Cái điệu cười rất xến, ngàn năm không đổi ấy, nhìn rất đáng bị ăn đấm. Côn đồ đầu được xóa trợ không đáng sợ, những tên lưu manh có văn hóa này mới đáng sợ. Thập quân kiệt khoác vai anh ta, nhiệt tình giới thiệu. Đây là tại Ý, người anh em tốt nhất của em, tài tử của ngành diễn viên điện ảnh. Thích nhất là nghệ thuật hành vi, chỉ cần chùm một tấm lưới lên đầu là có thể diễn vai trộm cướp. Sau đó, anh ta lại nhìn anh trai mình. Giới thiệu với tại ý Đây là Tôi là bạn của A Kiệt Thầm quân tắc ngắt lời giới thiệu của em trai Lịch sự rơ tay ra Bắt tay tại ý Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện Đóng giả làm anh trai thầm quân tắc của A Kiệt Che mắt một cô gái tại ý sờ mũi Thấp giọng nói với thầm quân Kiệt đứng cạnh Chẳng phải cậu nói Anh trai cậu là người tính tình lạnh lùng Trên chán có rán dòng chứ Sinh vật này rất nguy hiểm Đừng lại gần là tạc núi băng nghìn năm không đổi, bao nhiêu năm nay bên cạnh không có một người phụ nữ nào sao?" Thẩm Quân Kiệt thế anh trai đột ngột sa sầm mặt xuống, trước ánh mắt tò mò của Tạ Ý, chỉ có thể gật đầu một cách khó nhọc. Tạ Ý tò mò hỏi, Tạng núi băng Thẩm Quân Tắc đã vướng vào một mối nợ duyên tình từ lúc nào vậy? Lại còn phải nhờ người đóng giả làm anh ta để đối phó với phụ nữ, đúng là kỳ lạ." Ngừng một lát, anh ta không kìm được cười nói, Hạ Kiệt, anh trai cậu đúng là người thần kỳ Thẩm quân tắc xa sầm mặt xuống Nhìn em trai đứng cạnh a Kiệt, trên trán anh trai cậu Có dán dòng chữ Sinh vật này rất nguy hiểm, đừng lại gần ư Thẩm quân kiệt vội vàng cười nói Ha ha, hai người nói chuyện đi Nói chuyện đi, tôi mót quá Phải vào nhà vệ sinh đã Lại là tuyến điệu đạo sở trò Đợi đến khi bóng thẩm quân kiệt Biến mất khỏi tầm mắt Thẩm quân tắc mới ngoảnh đầu lại, khuôn mặt không chút biểu cảm. Chúng ta đi thôi. Thẩm quân tắc lái xe, đưa tại ý đến khu phố người Hoa, nhanh chóng tìm được khách sạn, nơi tiêu tinh đang ở. Vừa đi, vừa dặn dò, tại ý một số điều cần chú ý. Lát nữa thấy cô ta, nếu cô ta mắng cậu, thái độ của cậu hung hăng một chút, đừng xin lỗi cô ta. Nếu cô ta đánh người, tại ý gật đầu, Yên tâm, tôi sẽ không đánh lại Ý của tôi là Tốt nhất cậu nên đánh lại Hả? Tại ý kinh ngạc nhìn anh Anh muốn tôi đánh phụ nữ thẩm quân tắc khẽ ho một tiếng Cũng không cần đánh thật Chỉ cần làm sắp vẻ đánh trả Chỉ cần khiến cô ta ghét cậu một chút Ghét một cách sâu cay là được Khiến cô ta ghét một cách sâu cay Tại ý không kìm được Xuân xuân khóe miệng Đây là thể loại gì vậy? Thầm quân tắc bình tĩnh nói Tôi cũng không rõ lắm, đây là yêu cầu của thẩm cố tắc, chúng ta cứ làm theo là được. Thôi được, tại ý nhún vai. Dù sao thì A Kiệt đã nói là sẽ mời tôi ăn uống, chơi bời trong vòng nửa tháng. Hôm nay muốn diễn thế nào thì tùy anh, chỉ cần cô gái kia không phát điên, diệt chết tôi là được. Thầm cố tắc nghiêm túc nói, yên tâm đi, buổi diễn xuất ngày hôm nay sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Hai người đứng ở cửa. Ân Trương một hồi lâu mà không thấy ai trả lời. Có thể là cô ta đang ngủ, cô ta mà ngủ rồi thì rất khó đánh thức. Cảnh tượng thảm khốc trên máy bay lại hiện lên trước mắt, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc không khỏi có chút đông cứng. 10 phút sau. Không phải là cô ta vẫn đang ngủ đấy chứ? Chuông cửa sắp bị ấn đến nổ tung rồi, sắc mặt của Tại Ý cũng có chút biến dạng. Hay là chúng ta đi ăn trưa trước đã, buổi chiều lại đến. Có lẽ lúc ấy cô ta sẽ tỉnh. Thầm con tắc gật đầu. Cũng được. Hai người đi trên đường. Đang tìm nhà hàng để giải quyết bữa trưa. Thì đột nhiên. Một cô gái từ phía xa đi tới. Cô gái đó mặc váy liền màu xanh ra trời nhạt. Đi dép trắng. Mái tóc dài xoã ngang vai. Lúc đi trên đường. Khuôn mặt nở nụ cười sáng rỡ Sáng vẻ vui tươi. Đúng kiểu mỹ nữ trong sáng điển hình. Chỉ là... Bắt đầu từ khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện, vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc bắt đầu biến dạng. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ của cô ta khi chống lại Trịch Bối Sơn Bay, lúc này nhìn dáng vẻ xịu sàng của cô ta, bỗng chốc khó có thể thích ứng được. Tiểu Tình đi đến trước mặt hai người, lịch sự mỉm cười, thấy hai người tóc đen xa vàng lại còn xuất hiện trên khu phố người Hoa, cô liền hỏi bằng tiếng Trung: "Chào anh, xin hỏi khách sạn XX ở đâu?" Khách sạn ấy chính là khách sạn cô đang ở, thì ra không phải cô đang ngủ mà là ra ngoài đi dạo phố, sẽ ngang sẽ sọc, cuối cùng lạc đường, quá đáng hơn là cô không nhận ra người trước mặt mình là ai. Thập Quân Tắc không kìm được, muốn say huyết thái xương, cố tình thấp giọng nói, "Ngã tư trước mặt sẽ trái." "Cảm ơn anh." Tiểu Tình lễ phép cúi người, tươi cười bước đi. Sau khi cô đi, Đột nhiên Thẩm Quân Tắc mới nhớ ra, khách sạn ấy nên sẽ phải. Anh nhìn cách ăn mặc của Tiêu Tinh, bộ áo bông trúc tên liệt, độc áo cũng u mê. Thấy bóng Tiêu Tinh đi khuất dần, Tạ Ý không kìm được hỏi, anh nói sai rồi, chẳng phải muốn đến khách sạn ấy thì phải sẽ phải sao? Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc có chút đông cứng. Chúng ta quay lại tìm cô ta. Tạ Ý nhún vai, không cần đâu, người ta có cái mồm để làm gì? Nếu đi sai đường cô ta sẽ hỏi tiếp Chúng ta đi ăn cơm trước đã Thập con tắc nghĩ lại Thấy tại y nói cũng đúng Tuy tiêu tinh là cô gái đoảng Nhưng cũng không ngốc Lại rất nhanh mồm nhanh miệng Lúc hỏi đường nụ cười ngọt ngào như thế Khiến người ta không nỡ không nói cho cô biết Hai người đi trên vỉa hè một lúc Lại nhìn thấy một cô gái quen thuộc Từ xa đi tới Anh nói sai hướng Cô ta đến tìm anh tính sổ rồi Tại ý liếc nhìn thẩm quân tắc thẩm quân tắc chuẩn bị tâm lý Chờ cô chống nạnh chửi bới Đợi đến khi tiêu tinh dừng lại trước mặt Vẫn chưa kịp giải thích Thì đột nhiên cô ấy cười Lễ phép hỏi Chào anh, phiền anh cho tôi hỏi một chút Khách sạn x x ở đâu Nét mặt của thẩm quân tắc Bỗng chốc đông cứng Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói Trước mặt sẽ phải Tiêu tinh lễ phép cuối người Cảm ơn anh Cô ta tươi cười bước tiếp, vừa đi vừa khẽ làm nhầm. Hình như lúc nãy vừa đi qua chỗ này, thẩm quân tắc có cảm giác bị đánh bại. Cô ta vào một vòng, rồi lại quay về chỗ cũ, trình độ lạc đường cũng thật là đỉnh. Hơn nữa, lần thứ hai, cô ta vẫn không nhận ra mình. Trong lòng thẩm quân tắc bỗng có chút giận sự mơ hồ, không kìm được, gọi cô tiểu tinh. tiểu tinh ngoảnh đầu lại nghi ngờ nhìn anh chằm chằm một hồi, đột nhiên Lạc sắp vẻ sực mình bừng tỉnh, vui mừng hớn hở chạy lại, nhiệt tình nắm tay anh. Sen, đúng là anh rồi. Tôi nghĩ sao giọng nói lại quen thế nhỉ? Hi, hi anh đeo kính râm, tôi không nhận ra, cứ tưởng là đại minh tinh nào cơ, ngại quá ngại quá." Không sao, thập con tắc nhếch mép, ngắt tiếng ríu ríu phấn khích như chim sẻ của cô, sau đó kéo Tạ Ý đang đứng cạnh giới thiệu với cô. Đây là thẩm chữ quần vẫn chưa bật ra ngoài Thì đột nhiên Tiêu Tinh làm một hành động khiến tất cả mọi người đều bất ngờ Cô giống như một con mãnh thú tràn đầy sinh lực Sứ tận lao xa như soi đói gặp cửu Ôm chầm lấy tạ ý như một con gấu túi Miệng phấn khích hét lên Tạ ý? Thì ra là anh? Bất ngờ quá Lại được gặp anh ở đây? Em là Tiêu Tinh đây Anh không nhận ra em sao? Tiêu Tinh đây Tiêu Tinh hồi nhỏ Sống ở cạnh nhà anh đây. Tại ý Hoa Đá tại chỗ năm xây, cuối cùng Sắt Minh bừng tỉnh, sau những cú đấm thùm thụp của Tiêu Tinh, tươi cười ôm lấy cô, "Tiêu Tinh à, hồi thì ra là em, em đúng là càng ngày càng xinh, hại anh không dám nhận ra nữa." Thập con tắc trợn mắt, há mồm nhìn cảnh tượng ôm ấp thân mật của hai người trước mặt mình. Khí nóng từ gan bàn chân bắt đầu xông lên đỉnh đầu. Ai nói cho anh biết vơi, đây là thể loại gì vậy? Anh tìm diễn viên để lừa tiêu tinh, bây giờ thì hay rồi. Diễn viên vui vẻ ôm tiêu tinh, ôn lại chuyện thời thanh mai trúc mã. Còn thầm quân tắc anh, đứng giữa đường, trở thành vật trang trí, bị người ta vây quanh ngắm nghía. chương 3 quan sa ngõ hẹp. Trong suốt cuộc đời, Thẩm Quân Tắc chưa bao giờ gặp cảnh tượng khó xử như thế này. Lúc này, Tiêu Tinh và Tạ Ý đang ôm nhau rất thân thiết, nói từ chuyện tiểu học đến chuyện cấp 2, từ chuyện cấp 2 đến chuyện cấp 3, khó khăn lắm mới kết thúc chủ đề thi đại học đáng ghét, rồi lại tiếp tục phát triển theo hướng đại học. Đường phố người qua kẻ lại, Thẩm Quân Tắc giống như cây cột điện đứng một bên. Giúp Tiêu Tinh và Tài Ý che chắn ánh mắt tò mò của vô số người qua đường. Thú thực, nếu không phải anh có sức chịu đựng phi thường, thì lúc này đã xông lên kéo hai người trước mặt mình ra. Một người ném xa Thái Bình Sương, một người ném xa Đại Tây Sương. Đùa cái kiểu gì chứ? Diễn viên mà Á Kiệt mời tới lại là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Tinh, gắn bó keo sơn, thậm chí còn có chút thân mật thái quá thấy hai người trước mặt tươi cười hớn hở nói chuyện, trong lòng Thẩm Quân Tắc cảm thấy rất bực bội, cảm giác ấy giống như mất cả chì lẫn chài. Thẩm Quân Tắc đang suy nghĩ không biết nên chữa cháy như thế nào, đột nhiên trước mắt sáng sực chỉ thấy cách đó không xa, cậu em trai ngốc nghếch Thẩm Quân Kiệt đang tươi cười đi về phía mình. Thẩm Quân Tắc nắm thời cơ, bước lên trước một bước, tươi cười với cậu em trai đang đi về phía mình. Thẩm Quân Tắc Thật trùng hợp, sao cậu lại đến đây Lời nói của anh Giống như ném chiếc máy Làm lạnh vào đám đông Khiến ba người có mặt ở hiện trường Bỗng chốc hóa đá Thẩm quân tắc là người điều khiển mọi chuyện Dĩ nhiên thả nhiên như không tịch bơ kéo tiêu tinh đang đứng bên cạnh Tạ ý, mỉm cười giới thiệu Với thẩm quân kiệt Đây là tiêu tinh, con gái của chú tiêu Sang bên này su học Sau đó Lại ấn chặt vai thẩm quân kiệt Để ngăn anh ta chạy trốn Nhân tiện làm sao vẻ thân thiện Giới thiệu với tiêu tinh Người này chính là thầm quân tắc Tạ ý không hiểu rõ tình hình Tiếp tục hóa đá Thẩm quân kiệt trận mắt háo mồm Đầu óc tê liệt Mặc dù tiêu tinh sướng sờ một lúc Nhưng lại là người có phản ứng đầu tiên Cô mỉm cười với thẩm quân kiệt Nói rất to Chào anh quân tắc Rất vui được gặp anh Nụ cười vở xa với vẻ ngọt ngào của cô Khiến người ta nhìn mà lòng buốt xá thẩm quân tắc liếc nhìn em trai Quân tắc sao cậu không nói gì Có phải nhìn thấy tiêu tinh Nên quá kinh ngạc có phải không Kinh ngạc cái đầu anh ấy Nhìn anh trai miệng cười Cuối cùng thẩm quân kiệt buồn Sầu nhận sát sẵn Vì tình huống bất ngờ Nên anh trai đã bán sẻ mình Tỉnh nghĩa anh em hơn 20 năm Vậy mà đã bán sẻ em trai không hề trước mắt Thẩm quân kiệt bám đuôi chạy đến, muốn xem một mản kịch hay. Cuối cùng, chính mình lại trở thành người diễn kịch. Ai bảo mi tò mò, ai bảo mi không biết xấu hổ đi theo xem kịch hay. Thẩm quân kiệt vừa đau lòng, vừa hối hận. Hận một nỗi không thể sợ chân đấm ngực, cho mình 100 cái bạt tay. Thế anh trai ra sức nháy mắt với mình. Thôi thì, đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể miễn cưỡng phát huy tiềm năng của thiên tài ngành diễn viên điện ảnh. Nở nụ cười say đám lòng người Trời ơi tiêu tinh ngưỡng mộ đã lâu tôi thường nghe ông nội nhắc đến cô hôm nay gặp mặt quả nhiên mắt thấy không bằng tay nghe thập quân tắc khẽ ho một tiếng tai nghe không bằng mắt thấy nói rồi ngoảnh tàu lại mỉm cười giải thích vi tiêu tinh tiếng chung của quân tắc không được giỏi lắm Ồ oh, tiêu tinh cượng cười đáp lại một tiếng tôi cũng thường nghe bố tôi nhắc đến anh nói anh Mang nét đặc trưng của người Trung Quốc, rất cá tính, là một nhân tài thú vị. ha ha quá khen, quá khen. Tiêu tình cô quả là nề mặt tôi, cô khen tôi như vậy, ngại quá. Thầm quân kiệt tiếp tục cười, da mặt sắp rơi xuống. Tiêu tình nhìn vẻ cười cợt không nghiêm túc của anh ta. Cuối cùng, không thể kìm nén được nữa, lặng lặng quay đầu đi. Nhìn ráng vẻ căm ghét đến nỗi chỉ muốn cách xa 10 mét của tiêu tình thầm tăng không kìm được, nhanh mép cười. Anh biết rằng, với tính cách của em trai, nhất định sẽ khiến tiêu tinh ghét cay ghét đắng. Sớm biết thế này, lúc đầu không cần nhờ đến cái tay sinh viên tạ ý này nữa, bảo em trai ra trận là được. Vì muốn chắc chắn, nên anh đã mời tạ ý, nhưng lại bất ngờ khơi dậy ký ức của một thời thanh mai trúc mã. Đúng là vẽ rắn thêm chân. Anh thật hối hận, vì lúc đầu đã làm như thế. Mặc dù sự việc ngày hôm nay phát triển đến mức có rất nhiều điều không ngờ tới, trong quá trình diễn ra sự việc, cũng vì những tình huống bất ngờ làm cho bực tức mấy lần. Nhưng nói tóm lại, thẩm quân tắc vẫn rất hài lòng về kết quả cuối cùng. Cuối cùng, tạ ý trong trạng thái hóa đá, đã hiểu trước mắt đang diễn ra buổi diễn xuất kỳ lạ mà anh ta không thể ngờ được. Anh ta sở mũi, nói với thầm quân kiệt, À... Chữ Kiệt vội phanh lại, nuốt vào bụng Tạ ý vờ ho một tiếng Thay đổi cách xưng hô Quân tắc, chi bằng đi ăn cơm trước đã Tôi thấy mọi người đều đói rồi Quan trọng là bản thân anh ta đói rồi Thầm quân Kiệt nhìn anh trai Tỏ ý hỏi ý kiến cấp trên Thầm quân tắc đã thành công Che mắt tiêu tinh Tâm trạng rất tốt, hào phóng nói Mọi người cùng đi ăn thôi Tôi mời Thực tế chứng minh Con người không thể dễ sàng, thỏa mãn, càng không thể vì thành công tạm thời mà lơi lòng cảnh sát. Tiêu tinh là sinh vật kỳ lạ, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm ra những hành vi kinh thiên động địa, khiến người ta trở tay không kịp. Quả thực, anh đã xem nhẹ tiềm lực thách thức giới hạn chịu đựng của tiêu tinh. So sự với vấn đề chọn nhà hàng nào một lúc, cuối cùng mọi người quyết định tôn trọng ý kiến của người từ xa tới là tiêu tinh. Tiêu tinh nói thích ăn hải sản, Thẩm Công Tắc liền đưa mọi người đi tìm nhà hàng hải sản của Trung Quốc. Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Tiểu Tinh ngồi cạnh Thẩm Công Tắc. Có lẽ vì lạc đường suốt cả buổi sáng nên khiến cô đói run chân run tay, thức ăn vừa bưng lên, Tiểu Tinh đã không khách sáo sỉ bắt đầu ăn luôn. Thẩm Công Tắc ngồi cạnh cô, tận mắt chứng kiến quá trình thạp khốc này, chỉ thấy cô cầm một con tôm, bóc vỏ rồi cho vào miệng, sau đó lấy một con nữa. Bóc vỏ cho vào miệng Động tác ăn tôm của tiêu tinh Giống như dũng sĩ đang chiến đấu Phải gọi là rất khéo léo Và linh hoạt Đi tôm nhanh chóng bị cô ăn hết một nửa Ba chẳng trai nhìn nhau Tay cầm đúa cũng hơi trứng lại Ăn nhiều như vậy Nếu sống trong xã hội cũ Thì chắc chắn là không nuôi nổi Thập quân tắc không kìm được Đau đầu nghĩ Những cô gái mà anh đã tiếp xúc Từ nhỏ đến lớn Đa phần là những đại tiểu thư, tính tình cao ngạo. Những người lạnh lùng khó chiều chiếm một nửa. Nói năng dịu dàng khiến người ta nổi xa gà chiếm một nửa. Những cô gái tùy tiện, hậu đậu như phương sao đã được coi là người khác rồi. Không ngờ lần này gặp tiêu tinh, quả thực là vượt quá tương tượng của anh. Không chỉ khác người mà sắp biến thành không phải con người rồi. Nhìn cô ăn tôm lúc này khiến thẩm quân tắc nghĩ rằng hình như bên cạnh mình. Chỉ có một con lợn nái đang còn không ngừng hừ hừ. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được, quay sang nhìn cô. Tiểu Tình cảm nhận ánh mắt phức tạp của người bên cạnh, thế nên cô ngoảnh đầu lại, mỉm cười với Thẩm Quân Tắc, thân thiện nói: "Xi Sen, sao anh không ăn? Tôm ở nhà hàng này ngon lắm, rất tươi." Nói rồi, không chờ Thẩm Quân Tắc phản ứng lại, Tiểu Tình đã làm một việc khiến tất cả mọi người Đều kinh ngạc, nào tôi gắp cho anh một con tiểu tình khách sáo nói câu ấy, sau đó chủ động gắp một con tôm đặt vào bát của thẩm quân tắc Nghĩ một lúc thấy hình như một con không đủ, cô lại gắp thêm vài con nữa cho vào bát anh Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào, nào anh mau ăn đi Thấy cơ mặt của thẩm quân tắc hình như có chút cứng đơ, tiểu tình vội cười nói Ngon lắm, nếm thử xem Vẻ mặt của Tạ Ý có chút kỳ lạ, khẽ ho một tiếng rồi quay đầu đi. Thẩm Quân Kiệt kiên quyết cúi mặt xuống bàn, chắc chắn là nhịn cười đến mức nội thương. Thẩm Quân Tắc ngồi cạnh Tiêu Tinh, không có cách nào trốn tránh ánh mắt nhiệt tình của cô, đành phải cố gắng ép mình nhận những con tôm cô gấp cho. Mặc nói nhiệt tình hiếu khách là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, nhưng nhiệt tình quá mức lại khiến người ta nuốt không trôi. Đủ rồi, cảm ơn." Thập Cô Tắc thấp giọng nói, ngăn không để tiêu tinh gấp cua vào bát mình. Nhìn bát tôm đầy, Thập Cô Tắc sửng người. Từ khi anh có ký ức đến nay, chưa có người phụ nữ nào gắp thức ăn cho anh, ngay cả mẹ anh cũng chưa bao giờ ân cần với anh như vậy. Hồi còn rất nhỏ, hoa quả cũng do anh gọt vỏ, hải sản cũng do anh tự làm, ăn cá không cẩn thận sẽ bị hóc xương, bóc tôm cũng làm cho dính tay. Xính đầy sổ mỡ Vì thế anh ghét nhất là ăn tôm cá Nhưng lúc này Nhìn tiêu tinh ân cần Cắp cho mình một bát tôm đầy Động tác lại rất linh hoạt Nụ cười thì nhiệt tình chân thành Thầm quân tác thật sự không biết phải làm thế nào Đúng là giờ khóc giờ cười Thêm vào đó Anh lại còn là kẻ đứng đằng sau Đạo diễn màn kịch lừa đảo này Hụ hụ bát tôm này Khiến người ta khó mà nuốt được Ăn trưa xong, thập con tăng tiện đường đưa Tiêu Tinh về khách sạn. Đang định lái xe cùng em trai và tại Ý đi về, thì tại Ý mỉm cười nói, hai người về trước đi, lâu lắm tôi không gặp Tiêu Tinh nên muốn ở lại ôn lại chuyện cũ. Hắn và Tiêu Tinh vẫn chưa ôn xong chuyện cũ. Lẽ nào mỗi lần bạn bè ôn lại chuyện cũ đều kể từ mẫu giáo đến bây giờ. Lúc này đứng trên đường hai người đã nói đến giai đoạn đại học rồi. Đúng rồi, có lẽ họ còn muốn nghiên cứu về nửa cuộc đời còn lại. Thập Quân Tăng khởi động xe, thấy hai người đứng ngoài đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng không kìm được cười khẩy. Chả trách ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy tại ý có chút tướng mắt, một người đàn ông mà nói lắm nói nhiều, nói chuyện có thể nói cả buổi chiều, sắp biến thành phụ nữ tuổi mãn kinh rồi. Thực ra, tại ý ở lại không phải là để ôn lại chuyện cũ Xe của thẩm quân tắc vừa đi Anh ta nhanh chóng bộc lộ bản tính Không cười nữa Mà chuyển sang sáng vẻ đau đớn khôn cùng Nói với Tiêu Tinh Bằng giọng điệu vừa dịu dàng Vừa khó xử Tiêu Tinh à Anh không ngờ em lại đến New York thật Tiêu Tinh bị sáng vẻ đau khổ của anh ta Làm cho giật này mình Bỗng chốc không nói được lời nào Cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình Chỉ thấy tại ý nói tiếp Thực ra anh rất quý mến em Em là người thẳng thắn, không hề giả tạo mánh khóe nào. Ở bên em, anh cảm thấy rất thoải mái. Ồ, tiêu tình mơ hồ gật đầu. Nhưng anh có bạn gái rồi. Tiêu tình cảm giác như không tìm thấy mạch suy nghĩ, tiếp tục ngây người xa nhìn anh ta. Tại ý họ khẽ một tiếng, rồi nói tiếp. Xin lỗi em, lúc đầu anh không nên đối xử với em như vậy, khiến em hiểu lầm. Vì anh mà một mình em sang tận đây, Em ngốc quá. Lần này thì Tiêu Tinh thật sự sững sở. Anh biết em đã hy sinh rất nhiều vì mối tình này. Nhưng anh thật sự không có cách nào để đáp lại em. Trong lòng anh, em luôn là người bạn tốt nhất. Nói đến đây, chính tại ý cũng bị mình làm cho say đắm. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Cuối cùng, anh ta nhìn Tiêu Tinh một cách đầy ẩn ý. Nói ra lời thoại xuất hiện nhiều nhất trong các bộ phim tình cảm sướt mướt. Chúc em hạnh phúc Nói xong câu ấy Tại ý buồn sầu quay đi Sược như anh ta mới là kẻ đáng thương Bị tiêu tinh bỏ sơi Ngay cả bóng sáng Cũng toát lên vẻ cô đơn